đừng vội nói lời yêu tác giả tự do hình tẩu t r ư ờ n g hai mươi mốt có lẽ anh cũng thích cô d ư ờ n g nhuệ xuất hiện nhanh hơn tưởng anh vẫn đeo cái ba lô cụ đó đi thẳng vào phòng t ô lạc cửa phòng vừa thấp vừa hẹp nên khi anh chắn b ấ t ánh sáng trong phòng bỗng tối hẳn t ô lạc đang mải đọc sách bởi vậy m ớ i n g ẩ n g đầu chạm phải ánh mắt của cô câu đầu tiên của dương nhuệ là tôi lạc em ổn đấy chứ cả đêm qua tôi lại suy nghĩ mãi một vấn đề bây giờ đã có đáp án tối qua cô và tiêu c ế n thành là một lần nữa chia tay trong tình trạng tồi tệ tôi là i ằ n g co lấy di động không nói một lời đi thẳng ra đường bắt taxi còn tiêu c ế n t h à n h bực bội quay về bãi đỗ ô tô lái xe lao thẳng xuống đường gầm xe phát ra âm thanh ma sát t r ó i tai khiến người đi đường giật mình tôi lạc ngẫm nghĩ cảm giác khó tin rằng tại sao cô và người đàn ông này mãi mãi không thể sống chung hòa bình hai người bắt đầu mối quan hệ không mấy vui vẻ và kết thúc b ò n g cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu cũng may cô không có nhiều thời gian bận tâm đến chuyện đó sau đó cô gọi điện lại cho dương nhuệ nếu điện thoại của anh không có tín hiệu cả buổi tối cô suy đoán dương nhuệ chắc đã quay về thành phố lúc gặp nhau câu đầu tiên của anh sẽ là gì nếu anh hỏi nếu anh đang ở đâu thì có nghĩa anh không thích cô nếu anh hỏi tôi lạc em vẫn ổn đấy chứ thì có lẽ anh cũng thích cô quả nhiên anh đã đến và hỏi đúng câu cô mong đợi có lẽ anh ấy cũng thích mình tôi lạc tự nhủ miệng nở nụ cười tươi em vẫn bình thường chuyện tối qua là thế nào vậy điện thoại của anh hết pin nên sau đó không thể gọi lại cho em em đã tìm thấy tiêu anh rồi người đàn ông nghe máy là tiêu đúng vậy anh ta biết thiên sứ t ạ c h ở đâu nên em nhờ anh ta đưa đi tôi lạc kể vằn tắt chuyện gặp tiểu anh dưới luyện gật đầu tình hình tốt hơn anh tưởng tối nay anh sẽ đến đón nó và nói chuyện với chữ họ của con bé anh định dẫn tiểu anh về miền tây à tất nhiên rồi nhưng nhà của con bé tôi lạc ngập ngừng chúng ta sẽ nghĩ cách có thể xin trợ giúp xe lại những ngôi nhà trong tình trạng nguy hiểm xin trợ giúp chữa bệnh và trợ cấp cho người nghèo về tiền học phí anh sẽ đến quỹ từ thiện xin hỗ trợ cho con bé tuy chưa chắc cũng giải quyết được mọi vấn đề nhưng có thể giúp tiểu anh quay về đi học dư n luệ đã định liệu đâu vào đấy cùng một sự việc đứng lại nghe câu trả lời hoàn toàn khác nhau xã hội đi lên đi xuống của tiêu k ế n thành tôi là bất giác thở phào nhẹ nhõm d ư a nhuệ nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm tối qua không xảy ra chuyện gì chứ nghe anh ta nói như vậy anh rất lo lắng anh cũng vô cùng áy náy không sao đâu lúc đó em cãi nhau v ớ i a n h tay mà d ư a nhuệ nghe nói anh sắp vào ủy ban đoàn thanh niên phải không tôi là không kiềm được hỏi dứa nhuệ rất ngạc nhiên sao em biết em nghe nói vậy đúng là anh có ý đó nhưng vẫn chưa quyết định giới n g u y ệ đáp lẽ nào anh không định tiếp tục công tác từ thiện không cho dù vào cơ quan cao hơn anh vẫn làm về vườn diện này hơn nữa anh sẽ càng cố gắng để giúp nhiều người hơn đây là mục đích cuối cùng của việc đi làm giáo viên tình nguyện hay sao tất nhiên không phải á n h m ắ t dư ơ nhuệ g n tạo ra vẻ chân thành kể cả phải sống ở vùng núi cả đ ờ i anh cũng bằng lòng đừng tôi là à chắc em cũng thấy ở dưới đáy tầng sẽ không có bất cứ cơ hội nào anh phải đi lên mới có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo khó bất cứ lời nào thốt ra từ biện dương huệ cũng khiến người khác tin phục tôi là cảm thấy mừng cho anh cô chỉ hận tiêu kiến thành không có mặt ở đây để cho anh ta thấy anh ta đã nghĩ sai hoàn toàn tôi là ngập ngừng một vấn đề khác luôn vương vấn trong đầu cô b ậ t ra ngoài còn đ ư a em nghe nói em nghe nói gì cơ tôi l à không thể thốt ra miệng đối với một người đàn ông còn chưa mở cửa trái tim đón nhận mình cô thật sự không có tư cách truy vấn chuyện tình cảm của anh may mà tôi k ị p cầm tờ giấy đi vào chị chị xem cái này chưa tôi lại liếc qua là thông báo của tòa án b à nhạt đi theo sau c á c h cao r ộ n g nếu bọn họ thật sự thông qua tòa án để cưỡng em giữa nhà mẹ sẽ tìm giới truyền thông sẽ đến ủy ban nhân dân thành phố tự thiêu mẹ sẽ làm to vụ này mẹ chẳng phải mẹ đặt ký hợp đồng rồi hay sao tôi là hỏi ấm ký t h ì ký rồi nếu bọn họ đền bù cho người khác cao hơn nhà mình như thế là không có bằng ký rồi tức là có giá trị pháp luật mẹ không thể nuốt lời tôi kể cướp lời em đã hỏi luật sư anh ta nói đây là hành vi lừa đảo không có bằng hợp đồng vô hiệu cậu hỏi luật sư ở đâu thế tôi lạc hỏi em em xin tư vấn ở trên mạng tôi kiệt đáp dương nhuệ lên tiếng hợp đồng hữu hiệu, hiệu hay vô hiệu đều có quy định nghiêm ngặt không thể ăn nói tùy tiện bà nhàn trừng m ắ t với dương nhuệ dương nhuệ sao cậu lại nói giúp người ngoài cậu phải giúp tôi lạc nhà chúng tôi chứ đây là khoản tiền tôi định dùng làm của hormone cho nó đấy tôi kiệt khoác tay mẹ mẹ yên tâm đi chị ấy kiếm được người có tiền rồi không c ầ n mẹ chuẩn bị của hồi môn đâu m g ư có tiền mới càng phải chuẩn bị mà không sẽ bị đối phương coi thường mẹ cũng phải chuẩn bị xin lễ cho con đấy t ô kiệt nói tất nhiên nhưng tôi cảnh cáo anh tôi sẽ không đồng ý để con b à mỹ huệ đó bước vào cái nhà này đúng rồi khi nào trả hết tiền cho nó anh hãy cắt đứt quan hệ với nó có biết rồi nghe mẹ nhắc đến chuyện tiền n ô n g tôi kể bực dọc đi ra ngoài và nhạt đi theo miệng vẫn tiếp tục cằn nhằn tôi là h ư ớ n g mày nhìn dương nhuệ đúng lúc chạm ánh mắt của anh em không tìm người có tiền nào cả tôi là v ộ i giải thích dương nhuệ cười hình như tiêu kiến thành đối xử với em không tồi tôi là xua tay em không thích anh ta anh ta rất kỳ cục đ ộ u g áp mất bình thường hơn nữa anh ta đã có đối tượng kết hôn rồi tôi lạc vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của dương nhuệ nhưng anh vẫn chẳng có gì khác thường anh gật đầu nếu là vậy em hãy giữ khoảng cách với anh ta đâu chỉ là giữ khoảng cách em chỉ mong không bao giờ dính d à n g đ ể anh ta ấy chứ tôi lạc nghiến răng bởi tối tôi làn d â n dương nhuệ đến thiên sứ thành c ũ n g không nêu rõ vị trí bởi các hộp đêm đều như nhau cả hai người tìm đầu vồi đứng cuối phố cuối cùng cũng thấy ngõ nhỏ tối tăm đó hai người cứ đi đến cuối ngõ tôi là ra sức c õ cửa một người mở ra liền nhận ra cô lại là chú à hôm nay tiểu anh không đến đây sao con bé bỏ đi rồi sao dương nhuệ hỏi may mà người đó lắc đầu chắc chưa hôm nay chị họ của nó vẫn đi làm tôi là cầu khẩn đối phương giúp cô tìm chị họ của tiểu anh đối phương tốt bụng dẫn cô và dương nhuệ đi lên cầu thang tối tam đó tối đại sảnh đèn đóm rực rỡ người dẫn đường đi hỏi nhân viên phục vụ rồi quay lại nói với tôi lạc tám n g ì n một t r t ơ tám dì c ố tôi lạc không hiểu số phòng cô ta làm việc ở trong phòng đó nói xong người dẫn đường tốt bụng liền rời đi tôi lạc và dương nhuệ đi dọc hành lang uốn khúc không ngừng hỏi thăm vị trí của căn phòng nhưng mỗi người chỉ một hướng khác nhau sau đó tôi lạc mới phát hiện hành lang này lối liền vòng tròn cuối cùng n h u một cậu nhân viên chuyên đưa rượu chỉ lối hai người cũng tìm tới phòng 8 1 m n t t i t á ô i lại dè dặt đẩy hé cánh cửa bên trong t ố i mờ mờ tiếng cười nói náo nhiệt cô liền khép cửa quay sang dương n g u y ệ làm thế nào bây giờ em không nhìn rõ trong phòng có những ai dương n g u y ệ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp chúng ta đã một lát đi hai người đứng ngoài hành lang thỉnh thoảng có đôi nam nữ ăn mặc thời thượng đi qua các phòng kế bên mở cửa rồi đóng cửa để lo ra ngoài tiếng nhạc ấ m ý. một lúc sau cửa phòng cuối cùng cũng mở ra một cô gái trẻ quần áo sộc sệt l o ạ n t r ọ n g đi ra ngoài tôi là vũ bước đến xin hỏi chị họ của tụi anh có ở bên trong không duy cơ cô gái uống không ít rượu gần như đứng không vững dương nhuệ liền bổ sung thêm trong kia có đứa nhân viên nào đến từ cổ binh không sống cùng cỗ em họ hay không cổ binh em họ à là chị tiểu phân ở trong phòng đấy tôi là vợ nhờ cô gái gọi tiểu phân ra tiểu phân có vẻ x a y hơn cô ta bước chân siêu siêu ánh mắt lò đò anh chị tìm ai tiểu phân hỏi tôi là đáp chào cô tôi là người hôm qua đến tìm tiểu anh đây là thầy giáo của tiểu anh chúng tôi muốn nói chuyện với cô ôi trời ơi đừng làm phiền tôi nữa tôi tôi đã phải làm việc chúng tôi muốn giúp tiểu anh hy vọng cô có thể hợp tác tiểu phân chua h u a các người các người đừng có lo chuyện bao đồng nữa chúng tôi thực lòng muốn tốt cho tiểu anh tôi lạc nói hai người tránh ra b i ề n chết đi được tiểu phân quay người định bỏ đi tôi lạc liền tiến lên một bước hay là cô cho tôi số điện thoại chúng tôi sẽ h ẹ n gặp vào lúc khác tôi không có điện thoại tôi phải quay về làm việc bây giờ khách cũng sẽ không vui đâu tôi lạc còn muốn nói điều gì đó dư nhận liền n g ă n cô ta lại thôi cô ấy uống nhiều rồi lúc này cửa phòng mở toang một người đàn ông đi ra ngoài cất cao rong gà đẹp x ế p của chúng tôi đang cho cô uống rượu cô không được t r ố n đâu đấy b á n g không phải trả lại tiền bo đấy nhé t i ể u vân liền lao vào ngay anh ta làm sao tôi có thể trốn cơ chứ Nói xong hai người ôm nhau đi vào phòng tôi lạp b ệ t b ỏ i dựa vào tường hỏi dương n g u y ệ làm thế nào bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi cô ta tan ca rồi đi theo cô ấy về nhà dương n g u y ệ đáp tôi là cất giọng cảm khái em đúng là dân nhà quê nếu không phải vì tìm từ anh chắc chắn em sẽ chả bao giờ Đặt chân vào cái hộp đêm cao cấp như thế này từ trước đến nay em biết một tính từ gọi là thối nát nhưng đến bây giờ em mới thực sự hiểu nghĩa của tôi này dương n g u y ệ n cười nhắc đến chuyện đó anh khá hơn em nhiều tại sao anh từng đến những nơi này rồi à khỏi đại học anh từng làm thuê ở hộp đêm thế à anh làm công việc gì vậy tôi là tỏa ra hiếu kỳ nhân viên phục vụ em nghĩ anh có thể làm gì tôi là cười nơi này có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đúng không đúng thế anh có gặp gỡ cô nào ở đó không không có chuyện đó đâu em mọi người đều có d a n h giới rõ ràng đưa anh đến đi thu nhập có được không anh cũng không tồi hộp đem nhiều tiền mặt nên chẳng bao giờ nợ lương lúc vui vẻ khách còn qua thêm không ít em biết không anh thích nhất dịp tết âm lịch tại sao vậy bởi vì vào dịp tết h ộ p đêm sẽ đóng cửa từ ba đến năm ngày c ầ n người trông coi in thưa nhân viên đều về nhà ăn t ế t cả chỉ mình anh ở lại cả ngày không có việc gì làm đóng cửa ngủ từ xa đến tối con nói thử nhiều tiền dữ ư nhuệ nói n rất nhẹ nhõm tôi lạc ngược lại xót xa trong lòng cô xò hỏi anh còn có người thân không không bà con họ hàng thì sao dân nhiều năm qua không qua lại rồi tại sao Vì họ không chăm sóc anh à anh chủ sống nếu ai cũng nghèo khó họ hàng cũng sẽ trở thành người dưng thôi anh chủ yếu sống nhờ vào sự trợ cấp của nhà nước và sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng dù ư nhuệ nó b ằ n giọng g bình thản Tôi là chẳng biết nói là chẳng câu gì. tôi là chẳng biết nói câu gì ngoài khen ngợi từ tận đáy lòng anh giỏi thật đấy anh có giỏi gì đâu cố gắng duy trì cuộc sống gọi là giỏi à dương m i ệ n hỏi lại anh không những duy trì cuộc sống mà còn sống rất tốt dương miệng không nói gì nữa mà đứng tựa vào tường kề vai tô lạc tôi la n g o n h đầu đến anh phát hiện vẻ mặt anh trở nên ảm đạm ánh mắt dường như trôi vào những ký ức xa xăm tôi là hối hận đã khiến anh nhớ lại quá khứ bởi cô không biết anh đã từng trải qua những chuyện gì không biết bao lâu sau tôi là chứng kiến cô gái vừa gọi giúp tiểu phân sẽ không còn biết trời đất là gì bị nhân viên phục vụ dìu ra ngoài trong tay nắm cả tập tiền tiếp theo là mấy cô gái cùng nhân viên bê rượu vừa để cửa đi vào phòng vừa nói m a vào n h ặ t t i ề n đi tôi lạc n h i ề đồng hồ đã là m ộ giờ sáng nhưng xem ra c ô vui ở bên trong chưa có dấu hiệu kết thúc chúng ta có đợi nữa không cô hỏi giữ n h u anh không nghĩ rồi đáp ngày mai chúng ta lại đến hai người vừa chuẩn bị ra về thì trên hành lang đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc tôn lạc quay sang dương nhuệ theo phản xạ anh đờ ra vài giây ánh mắt vụt qua t i ế ngẩn ngơ nhưng sau khi cúi xuống dưới lại ngẩng đầu vẻ mặt anh trở lại bình thường đúng lúc này người đó đi đến trước mặt tôn lạc và dương nhuệ tình cờ thật đấy hai người đến đây hát karaoke à thẩm doanh mỉm c ư ờ lịch sự cũng phải chúng tôi đến đây tìm người tôi là đáp tìm người ư tìm ai vậy thẩm doanh tỏ ra cảnh giác chúng tôi tìm chị họ của một em học sinh vậy à thẩm doanh tha hồ thở vào nhẹ nhõm hai người có biết phòng tám n g h ì một tám ở đâu không tôi là chỉ vào cánh cửa ngay bên cạnh đúng lúc này lại có cô tiếp viên được nhân viên phục vụ dìu ra ngoài cô gái vừa đi vừa hét tôi chưa thua số tiền đó là của tôi thẩm doanh d ậ m chân người này lại bày trò rồi nói xong cô ta đẩy cười đi vào nghe câu nói của thẩm doanh tôi là lập tức có phản ứng quay sang dương nhuệ tiêu k i ế n thành đang ở bên trong giấy tiếp theo hai người cũng đi theo vào phòng tiêu k i ế n thành quả điên ngồi ở s o f a chính giữa trên bàn trước mặt anh ta bày một sấp tiền và i chai rượu mấy cái ly thủy tinh nằm trong trơ tiểu v â n và bốn n ă m cô gái cả ngồi người quỳ tay viên nhau s o n hộp r ú c sắc mỗi lần mở ra bọn họ đều la hét ầm ĩ đúng lúc này tiểu v â n giành thắng lợi cô ta giơ cao tay h é t lớn ông chủ t ô i t h ắ n g rồi nói xong cô ta đổ đầy rượu vào cái ly trước mặt người cổ uống cạn tiêu kiến thành vỗ tay khe nay rút đò một trăm tệ đưa cho cô ta mấy cô gái lại tiếp tục rõ sức thẩm doanh đi đến câu giọng dịu dàng với tiêu kiến thành muộn rồi anh đừng chơi nữa tiêu kiến thành n h ì n chằm chằm vài giây rồi mới có phản ứng sao em lại đến đây bọn họ bảo em đến thẩm doanh chỉ tay vào mấy người đàn ông ngồi trong góc tối tiêu k c ế n thành tỏ ra không vui c ầ m m ộ t cái cốc né vào bọn họ các cậu đúng là nhiều chuyện mua cuốn xeo đi đám người đó lập tức né sang một bên thẩm doanh phất tay với mấy cô gái các cô ra ngoài trước đi tối nay chưa đến đây thôi không ai được phép ra ngoài tiêu k c ế n thành nghiêm giọng để còn chưa tiêu hết tiền các cô tiếp tục chơi đi t i ê u vân đứng dậy vơ tập tiền trên bàn Ông chủ, tôi phải về trước đây t h ầ n ngại quá nhà tôi còn có trẻ nhỏ trẻ nhỏ à gọi cả nó đến đây tôi sẽ phát tiền cho nó tiêu g ế n thành cầm tập tiền chân tay lắc lắc tiểu v â n cửa lớn ông chủ tiểu anh vẫn còn nhỏ nói xong cô ta quay người định rời đi tiêu g ế n thành đột nhiên đứng dậy bước qua bàn uống trà đến trước mặt tiểu v â n túm tay cô ta gầm lên sao không nghe lời tôi tớ ô đã nói không được phép bỏ đi cơ mà thẩm doanh vội đi đến kéo tay anh ta lại kiến thành đ ể cuối về đi gần hai giờ rồi t i ê u k h á n thành hắt mạnh tay cô ta em đừng can thiệp vào việc của anh thẩm doanh hơi khó xử tiểu v â n cũng có chút sợ hãi c ấ t giọng run run ông chủ em mau buông tay tớ uống c ù n g anh là được chứ gì thấy tiểu phân quay về chỗ ngồi t i ê u k h á n thành cất cao giọng tuyên bố tiếp tục chơi vẫn quy tắc cũ các cô mà ra mà giúp sắc như nhau tôi sẽ uống tiền thưởng tăng lên năm trăm tệ một lần mấy cô gái vỗ tay hoa nô n g lại tiếp tục chơi thẩm doanh đứng yên tại chỗ không biết phải làm thế nào tôi lạc không nhìn rõ vẻ mặt cô ta nhưng khỏe mắt dường như lấp lánh ánh lệ tôi lạc và dương nhuệ đứng ở gần cửa ra vào chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi bình thường cô đã xông lên bên vực k ẹ t yếu thế từ lâu đứng xuống nhẹ và được yên đến cô không thể từ tiện ra tay dương nhuệ đồn h i ê n từ trong mòng tối đi đến trước mặt thẩm doanh nói nhỏ với cô ta em mau về đi thẩm doanh ngẩng đầu nhìn anh v e mặt yếu đuối đáng thương vô cùng ánh đèn trần chiếu xuống họ đó là một thế giới mà tôi lạc không thể bước vào đúng lúc này tiêu c ế n thành không chú ý đến dương nhuệ anh ta đứng dậy hỏi em. này người k i a l à ai vậy thẩm doanh quay đầu không trả lời tiêu c ế n thành đã nhận ra dương nhuệ lập tức đi đến bên hai người hai vị xứng đôi thật đấy thẩm doanh v i ê n sĩ em phải lấy tôi thẩm doanh vội vàng giải thích không phải nhanh nghĩ đâu em bảo tôi nghĩ gì tôi chẳng nghĩ gì cả tiêu cán thành đùn vai hai người vốn là một đôi mà tiêu tổng xin anh hãy tôn trọng người khác dương nguyện tỏ ra kiềm chế tôi rất tôn trọng người khác nếu không tôi đã thẩm d o a n h một trận rồi tiêu c á n thành vừa nói vừa chớm mắt với dương nhuệ dương nhuệ cũng không tỏ ra lấp vế đến thẳng vào tiêu c á n thành thấy tình hình bất ổn thẩm doanh đ ư n g chắn giữa hai người đàn ông đồng thời nói với tiêu c á n thành bọn em không đi cùng nhau tiêu c á n thành chẳng muốn nghe cô ta giải thích lập tức cắt l ờ i em mau đưa anh ta đi đi tôi đã uống nhiều rồi khó có thể nói chuyện tử tế thẩm doanh vẫn tìm cách giải thích kiến thành anh hãy tin em tin em ư người yêu cũ của em ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân em và tôi tin em kiểu gì nghe câu này dương nhuệ không nhịn nổi định tung nắm đấm thẩm doanh vội kéo anh đi ra ngoài hai người tay nắm tay rời khỏi nơi đó hoàn toàn quên mất tôi lạc vẫn đứng ở một chỗ tối bên cạnh cửa ra vào vào thời khắc này tôi là cô cùng bi ai cô thu người vào mối góc đợi dương nhuệ đi xa rồi định n h â n lúc tiêu k i ế n thành không chú ý nên chồng biến khỏi nơi này tiêu k i ế n thành quay người một cô gái hét lớn ông chủ bán à y chúng tôi ra mặt xúc s á c đi nhau đến lượt anh uống rồi người đẹp cô không lừa tôi đấy chứ tiêu k i ế n thành nhích miệng tất nhiên là không rồi vậy thì tốt mang rượu lại đây rót hai ly cho tôi cô gái lập tức làm theo tiêu k i ế n thành cầm hai ly rượu tiến lên hai bước dường như sực nhớ ra điều gì anh ta dừng lại sau đó đồn nhiên đi đến bên cửa ra vào đưa một ly cho t ô lạc t ô lạc tròn mắt kinh ngạc hóa ra anh ta biết cô đã ở đây t i ê u q g á n thành nói về t ô lạc nào cặn ly vì số phận bi thảm của chúng ta anh nói cái gì cơ t ô lạc không hiểu số phận bi thảm của chúng ta t i ê u q g á n thành lặp lại lần nữa tôi tôi và anh ư anh nói vớ vẩn gì thế tại sao không tin lời tôi nếu tôi nói đúng em sẽ uống cạn ly này nhé hãy cho tôi biết số cuộc là thế nào ánh đèn từ đằng sau tiêu gái thành h á t vào gương mặt vừa ngây thơ vừa b ư ớ n bỉnh của tô l ạ c nhưng lúc này gương mặt đó đầy vẻ b i thương và thất vọng tiêu gái thành giơ cao ly rượu tôi và em có một điểm chung nơi chúng ta yêu nếu không yêu chúng ta chúng ta hãy uống đi điều đó tôi lạc c h ầ m lặng trong giây lát sau đó nợ ly rượu uống một hơi cạn sạch rượu mạnh như đốt cháy cổ họng thực ư quản ít t h ẳ n g vào dạ dày n ê n tôi lạc lại có cảm giác rất tuyệt cô r ơ i cả ly không nói với tiêu k ế n thành bảo b ạ n họ đi đi tôi sẽ uống với anh thật sao tiêu k ế n thành nhớ mày tôi lạc đi đến sofa ngồi xuống đặt ly không lên bàn tiêu c á n thành p ấ n khởi h ấ t tay mấy cô gái các cô giải tán cho đi tiểu phân chắc lo cho em gái ở nhà nên lập tức rời đi mấy cô khác còn lại lần dần rút điện thoại định xin số của tiêu c á n thành bị anh ta lừa mắt họ mới ngượng ngùng rời khỏi phòng luật chưa thế nào tôi là khỏi vết thương của em sao rồi có thể uống không không sao rượu có tác dụng lưu thông máu luật chơi do em tự đặt tiêu cấn thành nói tôi lạc cầm hộp xúc xắc lắc lắc rồi đặt m ẹ xuống bàn chơi trò lớn nhỏ uống cho đến khi anh say mới thôi tiêu cấn thành cười lớn cũng chưa biết ai say đâu nhất định là anh say cũng tốt tôi chỉ mong có vậy em còn điều kiện nào khác không tôi l à thầm nghĩ còn một điều kiện nữa tiêu gánh thầy ngắt lời cô tôi biết nếu s a i trước tôi sẽ phải tránh xa em không phải tôi là xua tay thế là gì vậy anh hãy quyên góp số tiền đó tôi lạp nói tiêu gánh thầy lập tức từ chối không được tại sao không chẳng phải anh cũng định quyên góp cho con gì. tôi định dùng số tiền đó để mua c h o trái tim em sao có thể quyên hết sau một buổi uống rượu tôi lạc cầm hai chai rượu cho đầy h a i ly trái tim tôi ư tôi cho anh là được thứ gì dù sao cũng chẳng người nào quý trong